Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ờ, Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ chuyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 141 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 141 Bà bá, hẹn gặp lại Vương Tiểu Minh chân thành nhìn lâm phàm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 Nhưng nghe đại vương nói như thế, bọn họ chắc chắn mình có hậu trường rất châu bò. Vậy là được. huynh hoàng giới đều nằm trong bàn tay của Lâm Phạm. Mỗi thiên kiêu này tuy phải nếm mùi đau khổ một chút, nhưng vì để bọn họ trở thành cường giả đỉnh cao, đành chấp nhận như thế. Cổ thanh giới, nơi đóng quân của cự Long Tộc. Lâm Phạm thu hồi thần niệm, thời gian chỉ qua một ngày mà thôi. Đẩy cửa ra ngoài, Lâm Phạm cảm giác thời điểm nên rời cự Long Tộc.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 Vi phụ cũng không nỡ xa người Các người đều rời đi hết Ta với mẹ người sẽ vắng lạnh đi rất nhiều đấy Long tổ chi thần thương cảm Lâm Phàm biểu môi Cái tên lòng côn này tuyệt đối không xứng với chức phụ thân Kỳ thuật biểu diễn nghiệp dư hết chức Từ vợ nghe chồng của mình nói ra những lời này Lộ vẻ vui mừng gật đầu Tuy nói con trai mình hình thể thừa kế vợ hoàng tộc Nhưng mà huyết mạch vẫn có một phần cựu Long. Mới đầu nàng biết Vu quân có chút không thích con trai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 Người chính là tà trùng. Lâm Phạm hô to một tiếng, tùy tùy tiện tiện, không chút đó lắm. nhìn về phía trước. <cười> Mời vào. <cười> Ta muốn xem đến cùng ngươi sẽ dở cái trò quỷ gì, cứ thích thần thần bí bí. Lâm Phạm hừ lại một tiếng, trực tiếp tiến vào. Sau khi đi vào cửa đá, thiên địa lần nữa biến hóa, lần biến hóa này để Lâm Phạm thấy được một vật kỳ quái. Một tế đàn khổng độ sừng sững phương xa, tế đàn bát vương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 Lâm Phạm trong lòng cười gần một tiếng Tạ Minh muốn liên hợp với hắn chấn áp thiên ý sao Tưởng ta không biết các người đang muốn đùa giỡn ta sao Xem ta là trẻ con ba tuổi chắc Tiền đề gì Tạ Chủ cười yếu ớt hỏi Lâm Phạm giang hai tay Không phải tộc ta Chắc chắn có dị tâm Tạ Minh của người Người không ra người, người Quỷ không ra quỷ Ai biết người có mục đích gì Hà, Đúng rồi Không cần nói người Ta có thể hỏi một chút không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 Như là nghĩ tới điều gì đó Tà chủ, Ngươi nói đúng rồi đấy Đây chính là thần thông Phật môn Đối với phần đại lễ của ngươi Bản đế sao có thể không thu Trên mặt đâm phàm luôn mang theo nụ cười Nhìn những bóng đen rậm rạp tràng chịt xung quanh Lộ ra chiêm hữu mãnh liệt. Trong mắt Lâm phàm Những tiền áo bào đen kia Đều chính là thánh dường đạt Quỳ y dưới trướng bản đế Vĩnh hằng tự tại Lâm phàm nhẹ giọng Ngâm sướng Vân Phật ở sau lưng hắn cũng mở mắt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 kính được lâm phàm cả kinh nhấc đầu nhìn tới lúc này trái tim nhỏ quấn cuồng bạo nhảy lên Lạch cạch một móng vuốt ác mà đỏ thẫm đột nhiên nắm lấy thành quan tài lúc lâm phàm nhìn thấy móng vuốt to lớn được che kín bằng những vẩy giáp nội tâm không khỏi run lên một cái hắn cảm giác từ trong quan tài kia sẽ có một thứ vô cùng kinh khủng nhảy ra ngoài lâm phàm nhìn tà chủ bị ngất đi cảm giác hắn vừa bị tà chủ chơi một vố rồi cái tiền ngốc chẳng người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 người còn có mấy phần sức mạnh chứ? Tà chủ cuồng vọng cười lớn, tất cả mọi thứ giống như là đều nằm trong tay của hắn. Lâm Phạm nháy mắt một cái, đích thực là hắn bị phong tỏa một chút, nhưng không ảnh hưởng lắm. <cười> tà chủ, người đừng có nói đàm đối phó với người, ta cũng chỉ cần dùng một ngón tay. Len kem. Lâm Phạm lấy ra vĩnh hằng chi phù, vĩnh hằng chi phù tuy là thần khí, nhưng bây giờ không còn nguyên vẹn. Lâm Phạm ngược lại muốn nhìn năng lực của Tà chủ.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 Kết quả cuối cùng cũng đã rõ ràng Tà chủ đã bị đánh thành cạn bã Ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng chẳng có Hai đại trí cao lập tức lăng không hư độ Khi thế tự nhiên là sóng chiều quẩn cuộn, Khiến tà chủ cảm thấy áp lực lớn nào. Cổ áp lực này giống như thực chất Chỉ cần bao phủ chỗ nào Hư không chỗ đó không ngừng đất toát Tà chủ đột nhiên đuôi về sau Thân thể run lên Đối mặt với Lâm Phạm Tà chủ còn có tự tin trần áp hắn Nhưng khi đối mặt với hai đại chí cao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 Người này khi tức bất phạm Bước đi mạnh mẽ uy vũ, long hành Khói đèn quấn quanh dưới chân Như là ngọn nguồn của thế giới tả Người là người của tào Minh Lâm phàm nghi ngờ hỏi Không ngờ nhân tộc đại đế còn quan tâm tới Tàu Minh Tàu Minh ta rất vinh hạnh Người áo đèn không khỏi tự hào Tàu Minh ở cổ thánh giới đã lâu Mặc dù thế lực ngập trời Nhưng có người biết Và người biết Tàu Minh tồn tại cũng đều là công giả trí cao Nhìn qua người lại biết người là tào Minh rồi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 Lâm Phạm dò xét một phen, trong lòng hắn chắc chắn. Hoàn ngành nhân tộc đại đế dáng Lâm tà minh ta, kính xin tiến vào. Lúc này một thanh âm âm trầm khan khan truyền tới, một cánh cửa đá màu đỏ to lớn ở xa xa âm ầm mở ra. Cửa đá vừa mở, vạn sợi khí tức tà ác tràn ra, ngập tràn thiên địa. Người chính là tà chủ. Lâm Phạm hô to một tiếng, tùy tùy tiện tiện, không chút đắn đo lắng nhìn về phía trước. <cười> Mời vào.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 trên mặt lâm phàm luôn mang theo nụ cười nhìn những bóng đèn rậm rạp trang trí xung quanh lộ ra chiêm hữu mãnh liệt trong mắt lâm phàm những tên áo bào đen kia đều chính là thánh ruồng đản quy y dưới trướng bản đế vĩnh hằng tự tại lâm phàm nhẹ giọng ngâm sướng vâng phật ở sau lưng hắn cũng mở mắt ở trong nhắm mắt liền có hai vệt kim quang bạo phát bên trong hai đoàn kim quang này ẩn chứa vô số cảnh tượng kỳ lạ có vật quang bồng bềnh cũng có vô số kinh vật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 lại bị người ta chém ngực. ầm một tiếng, một luồng năng lượng phản vệ to lớn lập tức của bạo chấn cho thân hình của tà chủ liên tục lay động, làm tà chủ không có chút thời gian phản ứng, liền bị một đạo phổ thông kiếm ý trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau khi thân thể bị cắt thành hai nửa, ta chủ tức giận gào thét: Thần thông có thể chấm phá thiên địa ưa. Không ngờ đã yếu như vậy, vô vị. Lâm Phạm nhìn hình dạng của tà chủ lúc này một lúc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 Khiến tà chủ cảm thấy áp lực lớn nào. Cô áp lực này giống như thực chất Chỉ cần bao phủ chỗ nào Hư không chỗ đó không ngừng đất toát Tà chủ đột nhiên đuổi về sau Thân thể run lên Đối mặt với Lâm Phạm Tà chủ còn có tự tin chân áp hắn Nhưng khi đối mặt với hai đại trí cao Hắn thực không thể làm bất cứ thứ gì Trí cao chính là nhân vật khủng bố nhất giới thiền ý Coi như là đại năng chân chính Của ngoại vực chi ma Khi đối mặt với cổ tổng trí cao Thì cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một lúc này tuyên cổ khẽ nâng bàn tay lên, âm thanh khàn cả nói: giết người chỉ cần một trường là đủ. ngươi, tài chủ tự nhiên biết ý đố vương, chính là chỉ cần dùng một trường nó có thể đập chết hắn. chờ đã. trong chớp mắt, hai tay tài chủ đột nhiên mở rộng, giống như một tiếng. lại làm sao? lâm phàm kinh ngạc hỏi. nhân tộc đại đế, bản chủ biết mình có một con đường chết, nhưng mà dù vậy, bản chủ phải chết cho con đường đường chính chính. bản chủ còn có một môn thần thông.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 Bọn họ không phải là không nghĩ tới Nhưng bọn đồng bào vừa mới đứng lên chống cự chí cao Trí cao thậm chí không cần ra tay Đã có thể đưa bọn họ trở về khát bụi Cái loại cảnh tượng kinh khủng kia Bọn họ không muốn nhìn thấy nữa Muốn chạy sao Nằm mơ đi Thế cảnh này view lạnh lùng hư một tiếng Cánh tay giữ tận quán bắt đầu huy động Trong chớp mắt Hư không bị cắt thành từng khối nhỏ Giống như là miếng mai vậy view Đối thủ của ngươi là ta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 Lại lần nữa phiêu đáng bày lên Không ngừng xoay tròn Bị hút về hướng của viêu Huyền nhi Các bằng hiếu của nàng cuống lên Thiếu nữ rực tộc Vẫy cánh hướng về phía nàng Nhưng mà dưới lực hút này Nàng không cách nào có thể khống chế hành động của bản thân Nữ đế vung tay một cái Trực tiếp nắm lấy bên hông của huyền nhi Cùng với thiếu nữ dục tộc Kéo hai nàng trở về Muốn chết sao Phiêu liền đánh ra một trường Hoành đoạn thiên địa Hư không đều bị một trường cái đẻ ép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 Lúc này View nhìn bốn phương xung quanh, phát hiện hư không xung quanh không có ai, thử vào nhẹ nhóm, bắt đầu cười lớn. ha <cười> Chỉ bằng ngươi, nếu như lão già Phong Khinh tử đến đây, bản chí cao còn kiêng kỵ một chút, nhưng đáng tiếc, hiện tại hắn không có ở đây, chỉ bằng ngươi, e rằng còn chưa đủ tư cách. Sự tình lần trước để lại một ít ám ảnh trong lòng View. Lúc đó hắn không có nghĩ tới, họ có hai cái đại chí cao, vẫn bị đối phương đánh cho tơi bời hoa lá, hơn nữa còn có một trí cao bỏ mình huyền nhi người này là ai bằng hữu của huyền nhi nhìn thấy lâm phạm dám đối mặt cùng với trí cao trong lòng tò mò hắn là lâm ca ca của ta huyền nhi thấp giọng nói nàng bây giờ đang hơi sợ vì đắt nữa sau khi sự tình này kết thúc lâm ca ca nhất định sẽ quay lại đánh nàng một trận tơi bầy và nghĩ tới ái tâm chi quyền kia của ca ca huyền nhi đã cảm thấy có chút kinh khủng nữ đế Người không xào chứ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 chất chuyển thành phế nhân. Không có chuyện gì, lát nữa có thể khôi phục như cũ. Nữ đế biết thực lực Lâm Phàm tuy rất mạnh, nhưng mà so với trí Cao thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Không cần, nếu như là hắn, tiện tay ta cũng có thể trấn áp. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không để vui ở trong đọng rút não. Nữ đế sững sờ không biết Lâm Phàm vì sao tự tin như vậy, Chí Cao cũng không phải là một con kiến nhỏ ven đường, có thể tùy tiện trấn áp nhở? Nếu thực sự đơn giản như vậy, thì những năm gần đây, chí cao đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần rồi. sao còn có thể thế cục như bây giờ? nói khoác không biết ngợ. view nghe mấy câu quán nhất thời cuồng tiếu khi thế đề thăng đến đỉnh điểm, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên địa như đều ở dưới sự khống chế quán vậy. bản chí cao chỉ cần một trường, có thể chân áp toàn bộ đám kiến hôi các người. dám đối nghịch với cổ tộc, chỉ có một kết cục duy nhất, chính là chết. view tức giận nói.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 diễn nhân đã nhận một tên nhân tộc làm chủ quả nhiên là mối lục của cổ tộc còn mẹ nó đừng đánh view giờ này căn bản là không có bất kỳ sức phản kháng nào hắn tuy là cổ tộc trí cao nhưng lại phải đối mặt với hai đại trí cao đây quả thực là muốn mạo già quán mà vạn cổ vĩnh hằng view chật quát một tiếng hai tay đưa lên trời một đạo vĩnh hằng khí tức đột nhiên bạo phát bên trong vạn cổ chỉ có cổ tộc vĩnh hằng hết thảy còn lại đều tan thành bầy khói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 Coi như là bị lâm phạm hành hung một chút Thì cũng không có được quay lại Tình cảnh lúc này không tốt Nếu như cứ tiếp tục dây dựa ở đây Có thể hắn chắc phải chết Đây đúng là bi kịch <cười> Không được kịch lưu View chợt quát Triển khai vô thượng thần thông Chỉ tiếp trốn vào hư không Nhưng mà không lâu sau đó Lại có một tiếng kêu thê thảm truyền tới Đây là cái gì Những cái này rốt cùng là thứ gì Bỗng nhiên có một bóng người rớt ra nương theo đó là một đoàn sương mù nồng nặng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 Tộc nhân Hồ tộc không khỏi gật đầu, giống như là những học sinh nghiêm túc đang lắng nghe giảng bài, không ngừng gật đầu, cái cảm giác rất kỳ dị. Mà phản ứng thứ ba chính là dục vọng bộc phát, khiến cho dũng quần trắng kiện nhất trụ Kình Thiên, các người nhìn xem, chính là như vậy đấy. Đại phạm ca Kỳ Linh chỉ vào dũng quần của view nói, "O." Wow. Khi tộc nhân Hồ tộc thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán lên một tiếng. Nữ đế như một màn trước mắt thì cũng trợn tròn mắt.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 Và lúc này hắn đang muốn gõ đầu view một phát. Tiện thể giết luật. Đến đây đi. Thượng cổ đã yêu trợt quát. Đối với tình huống như vậy. Hắn sớm đã quen thuộc. <cười> đã đánh mất lý trí còn muốn vượt qua bản hoàng. Đúng là nằm mơ. Thượng cổ đã yêu quát lớn. Thi triển toàn bộ sức mạnh. hung hăng chân áp view. Thật thê thảm. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Vài của các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào.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 Đúng là đồ ngốc Không thấy Viu bị bình chân áp sao Còn cắm đầu sông tới Trong lòng trí cao đang vô cùng oán giận Hắn với Viu đồng xuất một thể. Trời sinh tâm linh cảm ứng Lúc hắn cảm thấy Viu đang đối mặt với đại họa Thì tăng hết tốc độ Chạy đến giúp đỡ Nhưng khi từ hư không đi ra Hắn phát hiện có một đôi mắt đang chăm chú vào hắn Khi hoang mang chuẩn bị giăn dạy Sau đó chân áp toàn bộ những thứ hỗn trướng kia Đột nhiên hắn hoàn toàn ngây ngần cả người Trí cao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 nữ đế nhìn thấy biến hóa của lâm Phàm đột nhiên cả kinh lộ vẻ không dám tin. thiên địa đinh khí lúc này vô cùng cuồng bạo, không giống như bình thường. từng đạo từng đạo tử từ sắc lôi đình ở trên hư không liên tục lấp lóe. ha ha xem ra ta muốn đột phá rồi. quả nhiên là khi tiêu diệt một trí cao, xúc tiến tu vi của ta. lâm Phàm đã đợi ngày này rất lâu, không ngờ ngày này lại sớm như vậy. giờ khắc này động thiên lâm Phàm bắt đầu rung động, tất cả sinh linh đều trôi nổi trong hư không.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 mà yêu thành đại phóng lên trời vô thượng yêu khí bạo phát tự như là một vị yêu thần hung uy tuyệt thế sừng sững trong thiên địa trung phẩm chí bảo thượng phẩm chí bảo tuyệt phẩm chí bảo một đường thăng vọt thẳng tới đỉnh phong thậm chí thẳng từ hạ phẩm chí bảo cho đến tuyệt phẩm chí bảo hắn chưa đình chỉ bao giờ tự như là một luồng hồng thủy mãi mãi dâng trào đinh chúc mừng ký chủ đã bồi dưỡng được thần khí cửu thiên yêu giới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 bất quá, bà đế hy vọng ngươi phải thủ thân như ngọc, bằng không hậu quả ngươi tự hiểu. Lâm Phàm vừa nghe thấy câu này, lông tơ dựng đứng, không dám nói thêm gì, liền thu hồi thần niệm, trở lại bản thể. <cười> Thiên địa từ từ khôi phục yên lặng. Lâm Phàm sợ hãi đến đầu trứng, trong một tia thần niệm đi qua chỗ ngũ đại chí cao, giả trăng bước một chút thôi, không ngờ lại bị Thủy Hòa đại đế phát hiện.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 bất quá đối với sự cẩn mẫn của những vạn bối kia lâm phạm rất vui mừng khi thấy một người lúc thi triển võ đạo gặp vấn đề nhỏ lâm phạm không tự chủ được mở miệng nhắc nhở một phen sau khi hắn trì điểm xong tiên kia những tiền khác cũng bắt đầu nhao nhao đứng lên tiền bối tiền bối ta nên thi triển chiêu này như thế nào đúng đấy tiền bối kính xin ngài trì điểm chúng ta một phen xin nhờ tiền bối chưa được một cái nháy mắt lâm phạm đã bị đám tiểu tử kia bao vây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 Nếu để người khác biết họ sẽ được hâm mộ đến chết. Huyền Nhi, lần này thực sự cảm ơn ngươi, nếu không phải có người hỗ trợ, chúng ta sao có được sự chỉ điểm của Tiền Bối. Đám người đang bao vây Huyền Nhi vô cùng cảm kích nói. Chẳng qua sự thất bại của Lâm Phàm, bọn hắn đều có thu hoạch rất lớn. Không có chuyện gì, chúng ta đều là bằng hữu, Lâm Ca Ca đối với người khác cũng rất tốt. Huyền Nhi nhìn Lâm Phàm ca, ca của nàng đang bận rộn, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, một ánh mắt đầy tự hào. Tiền Bối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 Hơn nữa dùng tốc độ như là hòa thiện, trực tiếp phi thiên Giờ khắc này ngay cả tiên tiểu tử được gia tăng tu vi, cũng ngây ngần cả người. Ta cứ như vậy tấn cấp hoàng thiên vị, đại viên mát. Hoác đồng không biết nói gì hơn, chỉ biết ngần đầu ngay ngốc nhìn Lâm Phạm. Đúng đấy, sao vậy? Chả đã còn có không có thoải mái sao? Không đúng, ta đã trả xét toàn bộ cơ thể ngươi một phen hết thầy, đều hết sức bình thường. Lâm Phạm thấy về mặt ngần ngơ quán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 Giờ khắc này về mặt nữ đế lại tỏ ra buồn thiêu Những câu nói kia nàng đều nghe được Nhưng mà trong lòng Có nỗi khổ không thể nói ra Lời này không xấu Nhưng có thể qua miệng Lâm phàm Lại biến thành cốt tật xấu bất quá quyền nhi vẫn còn có lòng hiếu thảo Biết giữ gìn cho sư phụ Được rồi những tiểu tử các ngươi Coi như là rất nỗ lực Nên ta sẽ cho các người một hồi tạo hóa Lâm phàm cười nói Sau đó hắn liền điểm ra một chỉ Bao phủ lại đám đầu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 Quay người chuẩn bị rời đi. Nàng vĩnh viễn không ngờ đến Gia Hòa giống như con kiến vùng vẫy dãy chết năm đó đã phát triển đến cảnh dưới bậc này. Coi như là nàng cũng không phải đối thủ quán. Thôi được, bỏ qua thì bỏ qua. Chồng quán ta cảm thấy đáng tiếc cuộc sống tươi đẹp trước kia mà thôi. Lâm Phạm cảm thán nói. trong nghe mắt trôi qua mấy trăm năm mọi việc đã sớm trở thành cảnh con người mất. Thiên tư của ngươi đan dược đã không có khả năng tăng lên nữa rồi. Nếu không có vận may to lớn thiên tư này cơ bản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 Một cảm giác không nói nên lời Nhanh thôi, sắp xong rồi Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Cảm thấy cũng không có thiếu gì nhiều Không khỏi nói ra lời dạy dỗ như trưởng bối Ông một tiếng Tìm được nữ đế còn chưa được đào bóc hết Nên trong chớp mắt này Nữ đế cảm giác được những biến hóa phát sinh trong cơ thể mình Nội thiên địa chi trung Có một cánh cửa khép kín Bị một cỗ lực lượng mênh mông Đè ép sắp bùng ra ầm một tiếng Trên cánh cửa hào quang chiếu sạc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 chạy toàn khắp toàn thân đằng một đạo hào quang xuyên thấu đỉnh đầu nữ đế chiếu dạ thiên địa thiên tư của ta thực sự được tăng lên nữ đế hưng phấn kinh hồn khuôn mặt xinh đẹp lóe ra vầng sáng chuyện đơn giản ấy mà lâm phàm thu tay vẻ mặt bình thản nói nữ đế cảm ứng biến hóa bản thân sau đó nhìn lâm phàm nói một tiếng cám ơn <cười> lâm phàm nở nụ cười chuyện nhỏ ấy mà đối với lâm phàm chuyện này đích xác là chuyện nhỏ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 <cười> cự sa tộc mãi mãi là một thành viên trung thành của cổ tộc Sa Kinh Vương lạnh lùng nói Nếu là chó trung thành của cổ tộc Người cũng không có tư cách biết bản đế là ai Cho nên Người đi chết đi Đối với mấy con run rế này Lâm Tham không có bao nhiêu hứng thú Hắn nhẹ nhàng dưa tay Một trường đập xuống Đất trời đột nhiên nổ tung trong nhảy mắt Bàn tay cực lớn chèn nếp hư không Đánh tới cự sa thần trung. Làm càn Sa Kinh Vương chợt quát một tiếng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 nhưng ở bên dưới một trường này nó cũng giống như là run rế không ngừng bị phá nát bao mở vòng bảo vệ xa kinh vương thất thố điên cuồng hết lên cự sa thần trung nổi lên ánh hào quang một tấm bình phong thiên nhiên bao phủ toàn bộ cự sa thần trung đền gây tẩu xa kinh vương tức giận gào thét Như lúc này từng tiếng soạt soạt truyền tới xa kinh vương ngẩng đầu phát hiện bình phong này giữa một trường kia không ngừng đứt toác căn bản không thể phản kháng sao có thể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 muốn bán tiền bối làm vi sư chứ không muốn bán một con gà làm thầy. Gà con nghe lời này, ở trong nh mắt cuồng nộ, hai cánh dương mà dựng ra, bay liền nói: "Tiểu tử ngươi thực sự là quá không biết điều, bản gà vất vả nói tốt cho ngươi, mà ngươi lại nói như thế, thật tức chết bản gà." <cười> Lâm Phạm cười lớn sau đó vỗ vỗ đầu gà con. "Tiểu tử, chuyện này để sau lại nói đi, trước tiên chúng ta tới vị trí linh tộc các ngươi nhìn một chút đã." Lâm Phạm vùng tay áo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 Ngươi vừa giết thủ hạ ta, hôm nay hãy dùng mạng trả lại đi." Sa Vương nộ quát, vụ một tiếng. Trong nhãn mắt Sa Vương hóa thành một vệt sáng hướng giết Lâm Phàm. Mọi người đang xem hu xung quanh thầm nghĩ, thôi xong rồi. Lại một người không biết trời cao đất dày gì cả. Thậm chí cả tiểu thạch đầu cũng sẽ chết. Soạt một tiếng, nhưng một màn để mọi người không dám tìm phát dính. Lúc này Sa Vương vô địch trong mắt bọn họ lại bị sinh linh kia dùng một tay bóp cổ.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 Chúng ta cùng liên hoan Cũng không đâu lắm Một đám đồ bếp linh tộc đi ra Nhìn tới đôi vi cá mập trước mắt Mặt dạng ra không biết nói gì hơn Hay, Nguyên liệu nấu ăn lớn như vậy Chúng ta chưa bao giờ xử lý quá Đúng đấy chuyện này nên xử lý như thế nào Gà con nhảy lên vị đôi vi cá mập Vùng hai cánh nói Để ta chỉ huê Lâm phạm mặc bạch y Chắp hai tay sau lưng Đứng trên một mảnh hài vực Nhìn tình huống phía dưới Thầy đều mắn vừa đi qua nơi đây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 ngàn tỷ cự sa tộc tức giận gầm thét, hung uy mênh mông lan truyền hư không. Sa thần, thời các người nương nhờ vào cổ tộc, thì giờ chết của ngươi cũng đã được quyết định. Lâm Phàm quát, đồng thời có chút chờ mong đối với bảo tàng cự sa tộc. Lần này tìm thấy cự sa tộc muốn cố gắng vơi vết một trận. Đáng ghét, thực sự quả đáng ghét, người đầu màu giết cho ta. Sa thần quát, sau đó vung tay ra lệnh cho ngàn tỷ cự sa tộc đánh về phía Lâm Phạm. Lâm Phàm như một đoàn bóng đen. Ở phía dưới Khóe miệng nở nụ cây Nhân tộc đại đế Còn những người mạnh thì có thế nào Giới chức mạnh cùng ngăn tỷ cự xa tộc Người có thể ngăn cản sao Sa thần tê giống một tiếng giận dữ Huynh đài Chúng ta giúp người Ngay thời điểm Lâm phàm chuẩn bị động thủ Trong hư không rung động Mấy trăm đạo bóng người từ trong hư không xuất hiện Lâm phàm hơi sững sở Sau đó nhìn qua Khi vừa nhìn Hắn liền phát hiện Ở những người hình như đều là linh tộc Sa thần Người dám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 Lâm Phạm lạnh nhạt hỏi, tỏ vẻ không thèm để ý chút chuyện này trong lòng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Linh Vô Uy cảm giác hô hấp của mình có chút khó khăn. Đối với những gì hắn vừa nhìn thấy, thực sự quá hư cấu, hư cấu đến mức khiến cho người hỏng mắt. Đại quân ngàn tỷ cự sa tộc, diễn nhiên bị đối phương nhẹ nhàng bưng quân tiêu diệt, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chuyện này, thời khắc này không chỉ có Linh Vô Uy trợn mắt, mà còn mấy trăm thành viên đinh tộc đi theo hắn cũng chấn kinh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 Chàng đầy cảm giác sợ hãi Nhưng chấp mắt sau đó Lại biến thành vô cùng dữ tợ nói thứ hỗn chứng người đã dám giết cự sa tộc ta Nghiệt chứng câm miệng cho ta Vừa lúc đó Ở trên mặt biển đột nhiên dậy sóng quần cuộn Một ông lão trong cự sa tộc Từ đáy biển đi lên Xuất hiện trước mặt đâm phạm Nhân tộc đại đế Ông lão này khi tức vô cùng trầm ổn Hắn không phải là kẻ đầu đường xóa trợ Sa tồn Sa thần nhìn thấy người tới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 Trong thiên vạn giới cũng không có một chủng tộc nào có lượng của cài khổng lồ như vậy. Vậy xin ngài xem xét lại. Sa tộc vội vàng giải thích. Sau đối vương lời không hợp liền động thủ, vậy sa tộc hắn sẽ gặp bi kịch. Hiện tại lâm phàm đang cần gấp thánh giường đàn, mà cự sa tộc lại tự mình nhảy ra đưa cho, cớ sao lại không làm? Đối với mấy trăm người linh tộc, hình ảnh trước mắt để bọn họ chấn kinh, lão tổ cự sa tộc cực kỳ cường hãn kia đối mặt với nhân tộc đại đế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 mở ra động thiên. Từng vòi rồng lao thẳng tới chân trời, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Muốn chết sao? Một trường kinh thiên của Lâm Phàm đập xuống, tuy lực tuy được lực sa thần đã tất cảnh giới thần tiên vị tầng 10, vĩnh hằng thần vị, nhưng đối với Lâm Phàm, hắn vẫn còn quá nhỏ yếu. Cự trường đập xuống, trực tiếp bóp nát từng đạo vòi rồng, bắt sa thần nắm ở trong lòng bàn tay. Giống một tiếng, sa thần lập tức gào thét. Nhân tộc hây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 hắn thực sự muốn ăn vi cá sao? không được, tuyệt đối không được. mình đường đường được sa tổ cự sa tộc, chết đi cho ta. sa tổ giết nào? cái đầu giữ tận không ngừng gầm thét. nhân tộc đại đế, Tùy lão hù không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi cũng đừng hòng sống dễ dàng. hiến tế, ầm một tiếng, một cột sáng lấy sa tổ làm trung tâm đột nhiên phóng lên trời, xuyên thủng mây xanh. mẹ nó, tồn tại như sa tổ ngươi mà cũng dùng hiến tế sao? lâm phàm hơi dũng sợ.